chuông gió quyển năm chương mười biên soạn tôi buổi chiều ngày thứ ba đã đi qua rất nhiều nơi quý đừng đường dần dần cũng khôi phục lại một ít trong lời nói bây giờ đã giống với một cô gái bình thường khác Nhưng trong trò chơi ghép hình mà cô đang phải chơi, chỉ còn thiếu một mảnh ghép rất quan trọng mà cô không nhớ. Đó là thịnh gia tần gia. Cô không nhớ rằng vì hai gia đình này mà cô phải trải qua đau thương thê thảm suốt cả quãng đời tuổi trẻ. có lẽ do trời sinh trong tiềm thức của con người có cơ chế tự bảo vệ bản thân sẽ tự động che chắn lại những ký ức quá thống khổ. Nhạc Phong cũng không biết mình mong có hồi phục lại trí nhớ hay là không nữa. Thôi thì cứ để mặc cho số phận đi, ông trời đã an bài ra sao thì tự nhiên là sẽ có sắp xếp. Họ dừng lại nơi chỗ dân du mục nhỏ ít người. Chỉ có hơn 10 túp lều đang sang rải rác dưới chân núi, không nhìn thấy bò Tây Tạng đâu nữa. Bởi vì trước đó một ngày có một cơn tuyết lạnh giá đổ vào. Bên ngoài vì quá lạnh giá nên chúng bị dắt hết vào trong lều. Bên ngoài lều chỉ có vài đứa trẻ con choai choai cùng những con chó Tây Tạng đùa chơi trước lều. Mấy đứa trẻ vui chơi đùa giỡn ầm ĩ. Quý Đường Đường thấy mấy đứa trẻ, cô quay qua nói với Nhạc Phong, "Chỗ này là nơi mình đã ở." Âm thanh động cơ xe rất lớn, mấy đứa trẻ dừng lại ngẩng đầu ra ngó, tò mò sợ sệt, chúng lục tục kéo về các lều, không biết chúng nói gì mà một lúc sau có vài người phụ nữ tạng nghi hoặc đi ra. Nhìn thẳng về phía quý đường đường, cô đang từ trên xe bước xuống. Lúc này, những người phụ nữ ấy mới thở phào nhẹ nhõm, mặt vui vẻ hẳn lên. Ngà nha, lạp mổ! Những người đàn ông đều không thấy đâu, một bà lão có lẽ đứng đầu đang khoa tay múa chân, nói chuyện với quý đường đường thật lâu. Lúc tiến đến lều trại, quý đường đường giải thích cho Nhạc Phong hiểu là bộ lạc phía bên lân cận Khúc Trác. Tối hôm qua, có một đứa bé bị gấu cắn chết. Người Khúc Trác sáng sớm liền chạy đến đây, nên những người đàn ông đi giúp họ hết rồi. Bà lão đứng đầu nhóm, dắt hai người vào lều rót cho Nhạc Phong một chén trà bơ. Trên mặt chén trà có nổi ván trà vàng ống. Món trà này không có vị ngọt như nhiều loại trà trên thế giới, mà có vị mặn từ các loại muối hồng ở núi Himalaya. Nó có tác dụng chữa bệnh. Với vị đắng, vị béo và vị mặn nhẹ hòa quyện vào nhau, nhạc phong vừa nhấm nháp trà thưởng thức vừa nhìn bốn phía. Lều nỉ ở đây không giống những lều trại tàn ở gần những khu du lịch, Đơn sơ hơn rất nhiều Phía trong góc dùng bùn đất đắp thành một khối lò Đốt bằng phân bò, phân dê xác tường chất đóng lúa mì Loại lúa mì thanh khoa, túi bơ Trên đất bày ra toàn bao tử dê và da thô Bà lão chỉ nhìn hai người cười Một lát sau, một người phụ nữ bê một chậu thịt bò Tay Tạng đi vào Bà lão tiếp cái chậu đặt lên bàn, nhiệt tình đẩy đến trước mặt hai người nhạc phong. Nhạc phong lấy dao nhỏ găm một miếng, mới vừa đưa đến gần miệng, đã nghe một mùi vị tanh nồng. Nhìn kỹ có thể thấy, trên miếng thịt khô cằn, có từng đường tơ máu màu đỏ sậm. Đây là thịt tươi ướp một tí muối, rồi đem đi hông gió. Nhạc phong ép mình cắn một miếng, Cảm giác như là mình đang nhai thịt tươi vậy Khi cố gắng nuốt xuống, cảm thấy nhờn nhợn vì cái vị tanh hôi Bên trong dạ dày hắn sóng cuộn biển gầm, thiếu chút nữa là ói ra hết Quý đường đường nhìn hắn mà lo lắng Thừa lúc bà lão xoay người ra, không chú ý, nhanh tay găm một mớ thịt rồi cho hết vào miệng Cô nhai sơ nuốt trọng, rồi cầm chén trà bơ lên, uống cho trôi xuống hết. Nhạc phòng trong lòng thật là khó chịu. Khi trên đường đi về phía lèo, quý đường đường ở khi trước. Hắn đột nhiên ngồi bệt xuống không chịu đi nữa. Quý đường đường cúi người xuống, kéo tay hắn. Anh, trên mặt đất rất lạnh mà. Nhạc Phong giữ chặt tay cô, rồi cũng kéo cô ngồi xuống với mình. Đừng đừng, em ăn được những món đó sao? Quý đừng đừng kỳ quái. Tất cả mọi người đều ăn như vậy mà. Tính cách trước kia của em không như vậy. Vậy trước kia em thế nào hả anh? Nhạc Phong không hé răng. Cô vẫn không nhớ rõ, hắn cũng không nghĩ là muốn nhắc lại cho cô nhớ. Hiện tại, trạng thái cô đang bình ổn, vạn nhất làm cho cô ấy mẫn cảm, làm cho tư duy cô hỗn loạn, sẽ rất phiền toái. Nhưng nhạc phong vẫn rất khó chịu. Loại khó chịu này bắt đầu từ lúc đến đây, nơi quý đường đường sống, so với suy nghĩ của hắn đơn điệu hơn rất nhiều. Khu này... người rất ít không gian u ám cảnh sắc cũng quá đơn điệu trước kia cô rất kén ăn không ăn cái này không ăn cái kia khi nãy giúp hắn ăn một đống thịt to như vậy mà cô vẫn cảm thấy bình thường đừng đừng con gái phải nhẹ nhàng nữ tính một chút lại quý đường đường nhìn hắn kỳ lạ không hiểu hắn tại sao lại nói Cái yêu cầu gì mà không đầu không đuôi như thế này? Nhạc phòng cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu như vậy. Nhưng khó hiểu là cô đang dần dần bình phục thì tính cách quen thuộc cũ sẽ phải dần dần trở lại mới đúng chứ. Không hiểu như thế nào tính cách lại trái ngược hẳn. Suy nghĩ một hồi, hắn tự nhiên phát hiện mình... Lại thích nhất là lúc cô vừa bị mất trí nhớ. Lúc đó tuy làm người ta dở khóc dở cười, nhưng khi đó cô muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Rất vô tư vui vẻ. Đoạn thời gian đó có lẽ là lúc cô vui vẻ hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Mẹ bị cha lừa dối hại chết, còn có mối tình đầu dịp liên thành. Cô bùng ba một mình, lẫn trốn khắp nơi. Hai chữ thống khổ không thể nào kể xiết. Nếu ký ức đó quay lại, không biết sao cô có thể chịu đựng nổi được đây. Ngày trước cũng do dần trải qua quá nhiều đá kích và thống khổ, con người cô cũng bắt đầu thích nghi, ẩn nhẫn, cẩn thận, rất cẩn thận. Biến trở thành một quý đường đường lạnh lùng, bất kể là chuyện gì, hỏi cô, cô chỉ cười cười nói, không có gì. Nếu chuyện xảy ra nghiêm trọng hơn, cô liền cõng hết lên người, rồi rời khỏi. Bao nhiêu việc kinh thiên động địa gì, cô cam để một mình mình gánh chịu, không để bất cứ một ai liên lụy vào. Cao ngạo sao nếu cao ngạo thì phải có một người nuông chiều mới hóa thành tính cách ấy. đằng này cả thế giới thấy cô chỉ muốn xua đuổi, còn không thì chỉ muốn đạp cô xuống giếng mà thôi. nếu cô té ngõ ngã, họ còn muốn chạy đến giảm chân chà đạp lên cô. như vậy là người cao ngạo được sao chứ? cô chỉ biết cố gắng chống chọi, mài dũa càng ngày càng kiên cường mạnh mẽ. Hình thành thói quen Cười một mình Cô nói với người khác Cũng nói với chính bản thân mình là Không có gì Nhạc phong xoa cầm quý đường đường Đường đường Sau này ở bên cạnh anh Em muốn thế nào cũng được Muốn thế nào là sao Thì muốn thế nào thì thế đó Quý đường đường trong mắt xoay tròn suy nghĩ. Muốn đánh cũng được sao? Nhạc Phong ôm cô kéo mạnh vào trong lòng mình, kề mặt sát bên tai cô nói. Muốn đánh thì đánh. Quý đường đường kinh ngạc cực kỳ, cô xoay đầu mở to hai mắt nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong bình tĩnh bổ sung thêm một câu. Cùng lắm thì khi đánh anh xong, anh sẽ đánh lại. Quý đường đường nghe xong, ôm bụng cười đến đau xóc cả hông, liền ho khan lên. Nhạc Phong ôm cô chặt hơn, cô nói. Nhạc Phong, anh cũng quá xấu tính rồi. Anh bảo cho em đánh, anh lại đánh em lại. Em làm sao dùng sức được như anh được chứ, còn không phải là em lỗ nặng hay sao? Nhạc Phong cười không nói lời nào, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Cũng có lần muốn đánh cô thật. Lúc ấy là lúc chị nhạn tử chết. Hiểu lầm cô, lúc đó giơ tay lên, rồi lại bỏ xuống. Đường đường tốt như vậy, làm sao có thể làm đau cô được chứ? Nhạc phong bỗng nhiên siết chặt hai bàn tay cô, nhẹ giọng nói. Đường đường, nhất định anh sẽ đối xử tốt với em. Cả đời này, Sẽ đối xử tốt với em Quý đường đường gác cầm lên vai nhạc phong Hiếp mắt nhìn về phía chân trời xa Những vần mây đang trôi chậm chạp Một hồi sau cô kết luận Hai ngày nay anh toàn nói những câu khó hiểu Lúc thì cảm ơn Lúc thì thề thốt Chắc chắn là khi trước Anh đã làm điều gì đó có lỗi với em Nên anh mới như vậy phải không? vén rèm lên bước vào lều nỉ của quý đường đường từng sống qua Nhạc phong lòng đau nhói căn lều đơn sơ cũ kỹ trống trải chẳng có đồ vật gì nhiều sao cô có thể sống ở đây được chứ chiếc lều được làm bằng len từ lông bò giác cuộc sống của người Tạng ở đây phụ thuộc rất nhiều vào các con vật họ nuôi trang phục họ mặc mũ họ đội cũng được làm từ len của lông bò giác. Kể cả chiếc lều của họ cũng làm bằng len. Lông bò, tuy càng ngày, bạc nhựa càng được dùng nhiều hơn, nhưng đa phần họ vẫn giữ nguyên truyền thống đó. Nhưng dù sao, trong lều của bà lão khi nãy, ít nhiều cũng sáng sủa hơn nhiều. Lều của quý đường đường thì không. Cửa lều nằm ở góc gần vách đá, nên mang cảm giác âm u. Góc trong có ba ngọn đèn bơ cháy loe loét, mùi ẩm mốc khó chịu trong lều sọc vào mũi. Quý đường đường cũng bối rối một chút, đứng một chỗ ngoài cửa mành hồi lâu mới chần chừ đi vào, buông tay màn cửa. Nhạc phong hỏi cô, Đường đường, em ở chỗ này à? Giống như đúng không? Tại sao lại tối tăm như vậy chứ? Chắc là tại... em không thích ánh sáng. Mỗi lần cô trả lời đầu câu thì ngập ngừng, sau đó mới nói lu loát được. Nơi này dù sao cũng là nơi quen thuộc của cô, nhạc phong có chút lo lắng. Khi nãy bên ngoài, cô còn nói nói cười cười vui vẻ. Sau khi vào đây thì đột nhiên giống như là bị tử khí ám vậy, tinh thần dần dần bị xa xúc. Nhạc phong nắm chặt tay cô nói Đường đường, chúng ta đi ra ngoài đi Quý đừng đường né tránh Cô nhìn chầm chầm ba trảng đèn bơ thật lâu nói Còn chưa bị tắt, người dân vẫn luôn giúp em chăm thêm bơ Cô vừa nói, vừa đi đến gần trảng đèn Rồi ngồi xếp bằng xuống Chắp tay trước ngực, môi mắt máy, niệm sáu tự chân ngôn Ôm mani bát mi hong. nhạc phong cũng đi qua, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, hỏi cô. Đường đường, ai đã chăm bơ đèn? Một lát sau, quý đường đường thấp giọng nói. Quên mất, việc quan trọng. Vừa nói, vừa với tay sau trảng bơ đèn, lấy ra một cái pháp luân chung. Còn được gọi là mani luân. Tất nhiên, đây là đồ vật của người dân tạng. Nó có một trục dài để cầm, phía trên đầu là một chụp tròn rỗng, có một sợi dây kim loại. Khi lúc lát trục sẽ xoay, sợi dây sẽ gõ vào. Quý đường đường không nhìn nhạc phong, mắt nhìn xuống, đặt cái chuông chuyển kinh trước mặt. Ma ni luân bằng đồng, bên trong rỗng, quay trên một trục đứng. Những cái chuông không phải để gõ mà để xoay. Vừa xoay vừa niệm chú. Ôm mani bát mi Ở trước những ngôi chùa Tây Tạng thường có chuông chuyển kinh rất lớn. Người Tây Tạng tin rằng âm thanh hòa cùng với sự vận chuyển của chuông, chuyển kinh sẽ tạo ra một sức mạnh huyền bí, cầu chúc bình an may mắn. Nhạc Phong ngồi xuống tấm thảm da dê, ngơ ngẩn nhìn cô chầm chậm. Ánh đèn bơ u ám, cả người cô có hơn phân nửa đều nằm khuất trong chỗ tối. Hai mắt cô nhắm lại, mi run run, có vài lần Nhạc Phong phát hiện tay cô xoay chuông chuyển kinh không theo biên độ nhất định, đôi lúc thấy tay cô như bị co rút cứng lại, thật lâu sau Mới trở lại như cũ Buổi chiều cũng chậm chạp dần trôi qua Cứ như vậy, nhịp tiếng chuông chuyển kinh cứ vang lên Cho đến khi những người đàn ông trở về Thủ lĩnh là cách liệt, vén rèm cửa vào nhìn Lúc này thì nhạc phong mới biết Bên ngoài trời đã tối đen như mực Quý đường đường không nhúc nhích Giống như xung quanh không có ai cả, Nhạc Phong đứng dậy ra ngoài lều nói chuyện với Cách Liệt. Cách Liệt là người duy nhất biết nói tiếng Hán trong bộ lạc, tuy phát âm không được chuẩn lắm, nhiệt tình mà mời Nhạc Phong đi qua lều mình uống rượu. Nhạc Phong nói không đi được vì Lạp Mổ đang ở đây. Nhưng do cách liệt này nỉ quá, nên nhạc Phong đành nói sẽ chờ lạp mổ niệm kinh xong, sẽ cùng nhau qua đó. Cách liệt cười ha ha, nói. Lạp mổ vẫn luôn kỳ lạ như vậy đó. Đợi cô niệm kinh thì biết khi nào mới xong chứ. Từ lúc bắt đầu cô ấy niệm kinh, người ngẩng đầu nhìn thấy ánh Thái Dương. Khi ngẩng đầu lên, lần nữa ánh trăng đã xuất hiện rồi. Thì cô ấy vẫn chưa niệm xong đâu Nếu lúc cô ấy không niệm kinh Cô ấy sẽ đi lên sườn núi nhìn mây Buổi sáng vắt sữa bò tay tàn xong Cô sẽ đi lên sườn núi nhìn đứng ở đó Mặt trời xuống núi đến tối đen Cô ấy vẫn còn đứng đó Không đói bụng cũng không mệt Ta sợ cô ấy sẽ mệt và ngã Nên nhẹ chân đi đến phía sau cô Cô không quay người lại mà nói là, là A Cách Liệt à. Cô ấy không quay đầu lại mà có thể biết người tới là ai. Lạp mổ có đôi mắt ở sau ót đấy. Cách Liệt biết không thể kéo nhạc phong qua uống rượu được. Vừa cười to vừa mạnh mẽ đánh nhạc phong. Sau lại quên mất, huyền thuyền nói bằng tiếng dân tộc tạng. Liên tiếp hỏi hắn ngày mai muốn đi uống rượu không. Cuối cùng liền cười ha ha rồi đi trở về. Đi được vài bước thì cất cao giọng hát bằng tiếng dân tộc. Nhạc phòng nghe không hiểu, tiếng hát khàn khàn, âm điệu kéo dài, nghe thật vui tai. Nhạc phòng đột nhiên thấy thích người dân ở đây. Đời sống vui vẻ, không lo nghĩ nhiều. Nhiệt tình mà lại thiện lương khoan dung Dù trải qua gian khổ như thế nào Cũng không thể cản trở được bọn họ cười to ca sướng Nhạc phong nhớ lời tan Châu lạc ma từng nói Người dân tạng hào sản thiện lương thuần phát nhiệt tình Cô ấy sống ở đó Vậy mà trước nay chưa từng bị ảnh hưởng một chút nào tính cách từ họ Nhạc phong vì quý đường đường Cảm thấy may mắn người dân tâm thiện lương xưa nay không quen biết cô gái người Hán này bọn họ không biết gì về cô chỉ buồn bực với tính quái gở và bộ mặt vô cảm của cô thậm chí còn sợ hãi năng lực kỳ lạ trong người cô nhưng họ vẫn tiếp quan tâm cô giúp đỡ cô có đôi khi ở tại nơi hoang vắng bậc nhất của thế giới lánh xa thế giới phồn hoa hiện đại ngoài kia Lại có thể dưỡng tâm thanh tịnh Ở Tàn Bắc một năm Đối với Quý Đường Đường mà nói Giống như với một lần đi tu hành Tu thân cũng như tu tâm Buổi tối Nhạc Phong và Quý Đường Đường ngủ trong lều Cách liệt mang chăn đệm lông dê đến Đưa cho Nhạc Phong ngủ dưới đất Còn Quý Đường Đường ngủ trên giường Vừa vào đêm, gió tàn bắt liền nổi to Tiếng gió gào rống rinh rít Nhạc Phong sợ quý đường đường lạnh Ngủ một hồi trong lòng không yên Hắn lại ngồi dậy, sửa góc chăn cho cô Đột nhiên cô mở to mắt Nhạc Phong cười cười, vuốt tóc cô cúi đầu hôn lên mí mắt Nói, đừng đường ngoan, ngủ đi em Quý đường đường giật mình hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi Anh ngủ ở đâu? Nhạc Phong chỉ đóng chăn dưới đất, nói Đường đường ở đâu? Thì anh ở ngay đó Chỉ cần em vươn tay ra là chạm vào anh được ngay Dàn xếp cho cô ngủ xong Nhạc Phong mới quyết định trở mình nằm xuống Ánh sáng của ba trảng đèn bơ vẫn cháy lập lòe. Nhạc phong lăn qua lộn lại thật lâu Mới có chút buồn ngủ Mơ mơ màng màng Mơ thấy một giấc mơ hoang đường Hắn mơ thấy quý đường đường Cùng dịp liên thành Hai người chỉ bốn năm chỉ 4, tuổi Cùng nhau ngồi sớm Lấy sản đào cát say lâu đài Quý đường đường nói với dịp liên thành Nếu em là công chúa bị yêu quái bắt đi Thì anh có tới cứu em không? Nhạc Phong lại nhìn thấy mình cũng chỉ bốn năm tuổi, ngồi sớm bên cạnh hai người hăm mộ nhìn, sau đó nói: "Đừng đừng, em cho anh chơi cùng với." Quỷ đường đường hung hăng giơ cái sáng lên uy hiếp hắn. "Ngươi có đi hay không? Không chịu đi ta sẽ đánh ngươi." Nói xong thì cái sáng đã đập lên đùi hắn. Đau đến tận tim, Nhạc Phong giật mình tỉnh lại. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Cái chân bị cái sản đánh trong mơ Giờ nằm bên ngoài chân Nên lạnh thấu xương Liền co chân rụp lại vào Hắn rốt cụt xem nhẹ cái lạnh của tàn bắc Mà năm nay lại là năm núi tuyết lạnh giá nhất Từ trước đến giờ Mặc dù đã đắp hai cái chăn lông dê Vậy mà cái lạnh vẫn xuyên thấu Lạnh đến thấu cả xương Làm cái chân tê cứng nhạc phong cắn răng chống tay từ từ ngồi dậy duỗi tay xoa bóp cái chân từ phần gối xuống lạnh không còn cảm giác giống như không cùng chung cơ thể của hắn vậy nhạc phong chùm chăn xoa xoa chân một hồi vẫn không thấy khá hơn chợt nhớ tới hành lý trong xe có một cái túi chườm ấm tính đi ra ngoài lấy nhưng đùi vì tê cứng khó chịu quá Đứng dậy không nổi, lại sợ làm ồn, làm quý đường đường thức giấc. Đành phải co chân vào thân người, rồi hai cánh tay ôm chặt. Muốn dùng hơi ấm cơ thể làm cho chân đỡ hơn một chút. Cố gắng ngồi một hồi, cảm giác chịu không nổi nữa. Thân mình xê dịch nằm xuống, chưa nằm xuống, thì một lần nữa... Ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên sửng sốt giật mình. Không biết quý đường đường đã ngồi dậy từ khi nào, cứ như vậy nhìn hắn. Đường đường, anh làm em thất à? Anh, mụ mụ, còn có A thành. Nhạc phong bất ngờ không hiểu nên chưa có phản ứng gì. Qua năm giây sau, trong đầu rốt cục đã hiểu. thì ra cô đã nhớ lại nhạc phong không biết nên nói gì đường đường nhạc phong em đã gọi điện thoại cho anh rất nhiều quý đường đường nói một câu đó rồi không nói nổi được nữa cô có chút hoảng hốt nước mắt bất tri bất giác lăn xuống nhạc phong duỗi hai tay ra đường đường em lại đây Quý đường đường cầm tay nhạc phong, hai tay cô lạnh lẽo run run hắn luôn lo lắng giờ khắc này cũng sẽ đến. Giờ đã đến lúc cô hồi phục, nhưng ngược lại nhạc phong lại rất bình tĩnh. Nhạc phong một tay ôm lấy eo cô, ôm nàng từ trên giường xuống, nhẹ giọng nói. Đường đường, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi. Quý đường đường không nói gì, nước mắt cô vẫn cứ tuôn trào, nhưng tuyệt nhiên không thốt ra một tiếng nào cả. Nhạc phong ôm sát cô, lấy chăn trùm cô lại. Hắn nghĩ cô khóc ra hết mới tốt, tích tụ lâu như vậy rồi, cô cần phải một lần xả ra cho hết, không thì sẽ điên lên mất. Đường đường, muốn khóc thì khóc lớn tiếng lên. Không ai chê cười em cả. Quý đường đường khóc không ra tiếng. Cô có thể nói, nhưng chính là khóc không ra tiếng. Bỗng nhiên giật mình một lúc sau, trong nháy mắt những ký ức cũ ùa về. Cảm xúc thay đổi liên tiếp với đủ vấn đề. Hiện thực và ảo tưởng đang xen Là mộng hay là cơn ác mộng? Cô mở miệng tính hỏi. Tính hỏi là nhạc phong. Em đã gọi điện thoại cho anh rất nhiều, nhưng tại sao anh không bắt máy chứ? Nhưng vừa tính mở miệng thì bỗng nhiên cảm thấy những chuyện đó đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhạc phong, anh đã trở về bên cạnh em. Trở về là tốt rồi. Trong suy nghĩ, cứ tưởng mình sẽ phải ôm đầu khóc róng lên, vậy mà giờ khác này, cô thật sự đã buông xuống. Cả hai người đều an tĩnh, bên ngoài gió vẫn thổi mạnh, có lúc phần Phật thổi bay thứ gì đó, âm thanh đồ vật rớt xuống vang dội. Nhạc phong cúi đầu nhìn quý đường đường, trong ánh mắt cô, hắn thấy rõ hình dáng mình trong đó. Hắn duỗi tay vuốt ve mặt cô, nước mắt cô vẫn còn động ương ướt trên mặt. Nhạc phong trước kia cứ nghĩ rằng khi gặp lại quý đường đường, hắn sẽ có cả ngàn vạn lời nói với cô. Đến khi gặp rồi, tự nhiên không muốn nói gì cả. Nói nhiều làm gì chứ, chi bằng cứ tận hưởng sự bình an thế này. Đường đường, mọi chuyện đều đã qua rồi. Cao nguyên thanh tạng, được xưng là nóc nhà của thế giới. Vùng Ali này là đỉnh của nóc nhà ấy. Vì vậy ban đêm yên tĩnh, cách xa với những nơi mà cô từng trải qua đau khổ. Những ký ức, thịnh trạch huệ, thịnh thanh bình, diệp liên thành, dì sông, tầng gia. Gục mặt cũng đã sáng tỏ hết, nổi hận cũng như bị gió thổi bay hết. Sáng sớm hôm sau, Quý Đường Đường trong lòng Nhạc Phong tỉnh giấc, nàng lặng lẽ chui ra khỏi chăn, giúp Nhạc Phong đắp chăn kín lại. Nhạc Phong mấy ngày nay quá mệt mỏi, ngủ rất say nên không phát hiện ra cô đã thức. Quý Đường Đường cúi đầu nhìn hắn thật lâu, mặc thêm quần áo rồi bước ra khỏi lều. Bầu trời buổi sáng sớm thật yên tĩnh, trong màn đen đã, trong màn đêm đã nhẹ nhẹ có vài tia nắng ban mai nơi phía xa, trên đỉnh núi một hình cung ánh sáng cam đang lấp ló thật đẹp mắt. Quỹ đường đường đi một mạch đến thẳng sườn núi, chỗ những dây cờ Phật giáo phần Phật tung bay trong gió, những dây cờ tinh tế kéo ngang dọc trên tuyết trắng. Gió hơi mạnh, nên vài chỗ vải cờ rớt xuống một chút, không gian vẫn chưa sáng hẳn, mông lung sương mờ. Cô đứng yên đó, mặc kệ gió to nghiêm túc chờ đợi mặt trời mọc, trong tâm thức bây giờ vẫn là tầng gia. Mọi việc đã kết thúc chưa? Lúc đó, quý đường đường chỉ nghĩ đến một cái chết để kết thúc mọi chuyện. Chỉ là bởi vì tầng thủ nghiệp, cô hao hết toàn thân sức lực sắp xếp. Bỗng nhiên, hai chân mềm nhũng dựa vào bình ga, ngồi xuống, gục đầu. Tố chất thần kinh không chịu nổi, bùng nổ cô gào thét khóc to. Khóc xong, cô lại cười khanh khách một trận. Cô thật sự cảm thấy rất buồn cười. Buồn cười mỗi con người đó. Bận bận rộn rộn gắt gao mưu mô xảo quyệt, Cuối cùng thì thế nào? Có ai được kết cục tốt chứ? Không biết có phải ma xuôi quỷ khiến hay không? Lúc đó cô bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn tần thủ nghiệp một cái. Cũng đúng lúc đó cô thấy tần thủ nghiệp khóe môi nhếch lên cười lạnh. Người này... Đến chết cũng không hối hận Đến chết cũng không cảm thấy có lỗi Cái nụ cười ghê tởm xấu xa Làm cho cô có ác niệm rửa xả thật tàn độc với ông ta Dựa vào cái gì hả? Mình đã mất đi người mẹ Mất đi A Thành Mất đi nhạc phong Kết quả lại còn sắp tự sát. Còn Tần Thu nghiệp thì sao? Hắn đã chịu sự đau khổ mất mát gì chứ? Không, có thậm chí nhất thời mềm lòng thả Miêu Miêu con gái ông ta đi. Tần Thủ Nghiệp phải bị thiên đau vạn quả, Tần gia phải bị cửa nát nhà tan. Quỷ Đường Đường tiếng cười mất khống chế trở nên lạnh lùng, Tần Thủ Nghiệp mẫn cảm thấy quái lạ, ngạc nhiên ngẩng đầu. Bốn mắt chừng chừng nhìn nhau, nhận thấy được dụng ý của cô. Tần Thủ Nghiệp đang kinh hoàng, liền trấn định xuống nói. Mày không thoát được đâu. Cảnh sát đang ở bên ngoài. Phía trước, phía sau đều đã bao vây tất cả. Có giết được tao hay không, thì mày cũng xong rồi. Tôi sẽ trốn được. Tần Thủ Nghiệp cười ha ha. Chạy trốn? Mày cho rằng cảnh sát đều chết hết rồi hay sao? Trừ phi... Mày biết bay Hoặc là mày phải giống như loại chuột Biết đào hang Hắn bỗng nhiên im lặng Sắc mặt tối sầm lại Quỷ đường đường tay phải giơ lên Năm vuốt quỷ của Tần gia Nó tỏa ra ánh sáng xanh lập loè Cô nói Đúng Tôi phải giống như loại chuột biết đào hang Cảm ơn Tần gia các ngươi cho tôi một con đường sống. Và trẻ lớn bé của ông, một người, tôi cũng không tha. Tần thủ nghiệp kinh hãi đột nhiên cuồng loạn gào to, điên cuồng vặn vẹo thân thể bò về phía cô. Quý đường đường cười to, bắt đầu khoái chí khởi động sự trả thù ác độc của mình. Giờ khắc này, cái gì là nhạc phong? Cái gì là dịp liên thành? Cô vứt ra sau hết. Không có gì có thể so sánh được bằng việc làm tầng thủ nghiệp đau đớn nội tâm và thể xác. Cô cười to vui sướng. Nền gạch nhà tầng thủ nghiệp bị vút quỷ cào ra như bột mịn. Cô biết, uy lực của bình ga nổ sẽ rất kinh khủng, cho nên cố gắng sức đào xuống. Khi cảm thấy đủ sâu rồi, dưới nền những cây thép chằng chịch trong hố bùn đất ướt tanh nồng sọc vào mặt. Sau đó cô quay đầu bò vài bước, tới ngoài hố hồng học thở. Cô nhìn hắn mỉm cười, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Vĩnh biệt! Vua quỷ bắn ra lửa, ngọn lửa lém qua mặt tầng thủ nghiệp. Tất cả giống như trong phim điện ảnh chiếu chậm vậy, một tiếng nổ long trời, lở đất. Khí nóng cháy lan cả vào hầm ngầm Nặng nề, hắc ám Quý đường đường cơ hội trong nháy mắt Bị ngất đi Lúc tỉnh lại Bốn phía tối đen như mực Nhìn không thấy năm ngón tay mình Vì nổ mạnh Nên bên trên đất đá vùi sâu hầm ngầm Quý đường đường nằm đó Cô cảm thấy kỳ quái Dưới này một chút không khí cũng không có Tại sao mình không chết ngày sau đó cô liền suy nghĩ cẩn thận lại lúc ở đôn hoàng cô có thể hô hấp dưới mặt đất ông trời an bài xảo diệu thế nào dị năng của vút quỷ tần gia không biết đã lấy đi bao mạng người cuối cùng lại có thể cứu sống cô nhưng lúc ở đôn hoàng là do nhạc phong cứu cô ra lúc này cô bị chôn ở lúc này Cô bị chôn so với ở Đôn Hoàng thì càng sâu hơn, vĩnh viễn không thể ra được. Quỷ đường đường nước mắt từ từ chảy xuống, không gian bốn phía yên tĩnh. Tự nhiên một lúc sau, nghe thấy có tiếng người phía trên, trên đó nhất định có rất nhiều người. Là cảnh sát sao? Có phải giống trong tivi, họ mang bao tay trắng, vội vàng lôi phạm nhân ra khỏi hiện trường, rồi... Kéo dây cảnh giới. Cô mơ mơ màng màng suy nghĩ, rồi ngủ thiếp đi lần nữa. Khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đói. Chỉ còn biết dùng bản năng sinh tồn phản ứng lại. Cô lại một lần nữa bắt đầu sử dụng vuốt quỷ. Không thể gặm bùn đất để đỡ đói. Giờ đây cô muốn ăn. Cô đào thật lâu, thật lâu. Đào tới khi thấy từng bộ rễ cây cỏ đang xen nhau thành chùm xuống đất. Cô mới nhớ, khu này nhất định là bên ngoài, vành đai xanh. Như vậy thì thật là hay. Nếu mà đào ra từ con đường cái, thì sẽ bị bắt ngay. So với tình huống, cô tưởng tượng khi trước còn tốt hơn nhiều. Xác định đây là vành đai xanh. nhưng còn xa hơn khoảng cách với ngôi nhà đổ sập với chỗ này cách nhau cả dãy phố Sắc trời tối đen trên đường không có người cô cố gắng bò lê ra khỏi động rồi kéo lê vài cục đất to bên cạnh Lắp kín cửa động phủi phủi bớt bùn đất trên đầu tóc và trên người xong mù mờ tìm một con đường hướng xa mà đi đến gần đường lộ dần dần có tiếng người Thì ra đây là một dãy cửa hàng trên phố. Rất nhiều người bán hàng rong, lục đục dậy sớm buôn bán. Quý đường đường chờ trước một cái xe đẩy bánh rán. Ông chủ là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, vừa dọn hàng vừa nói. Khai trương may mắn đầu tháng, tháng này chỉ mở sớm một lần thôi. Quý đường đường không nói gì, bánh rán được đựng trong túi giấy. tuy nhiều dầu mỡ nhưng rất thơm cô cầm rồi ngồi vào bên bậc đường nhai ngấu nghiến nước mắt tự nhiên lăn xuống cả vào miệng ngay sau đó cô ngẩng đầu bỗng nhiên thấy mặt trời đã mọc ở phía xa ánh sáng màu cam quần ra một góc khi còn nhỏ sáng khi còn nhỏ tập làm văn cô viết Thái dương cong cong, lộ ra nửa bên mặt, hiền lành nhìn ta và mỉm cười. Khi trung học, học trong môn tiếng Anh, thầy giáo nói, mỗi ngày mặt trời nhô lên đều là một ngày mới. Cho dù ra sao, cũng phải tràn ngập hy vọng về ngày mai. Khi cô mới sinh ra, không phải sao, cha mẹ là người của tầng gia thịnh gia, bao nhiêu gúc mắt truy giết liên luyện người thân, Chỉ cần nổ bùm một cái, tên họ tầng kia đều đã thành tro bụi. Bọn họ sẽ cho rằng cô đã chết, mà cô thì lặng lẽ không một tiếng động như sinh ra từ chỗ này. Từ đây sẽ sống như một người bình thường khác. Đây chẳng phải là ước mơ của cô bấy lâu nay hay sao? Nhưng rồi đây, cô sẽ đi đâu? Cô đã mất đi quá nhiều người thân như vậy rồi, bây giờ sao có thể phiền đến họ được nữa chứ? Không được, chỉ cần bọn họ được bình yên là đủ rồi." Lúc vụ nổ xảy ra trước mặt Tần Thủ Nghiệp, cô tàn độc nói, "Một người tôi cũng không tha, nhưng bây giờ đột nhiên tâm tư như cho tàn Cái bánh rán cuối cùng cũng không ăn hết nổi, cô nắm chặt túi bánh, ngồi đó, không kềm chế được mà khóc rống lên. Có một bé gái tò mò bước đến bên cạnh, nhìn cô, rồi liền chỉ vào cô kêu to. Mẹ, mẹ ơi, cái chị này đang khóc. Quý đừng đường, đường ngẩng đầu, cô bé có chút sợ sệt, đường đường thấp giọng răng dậy. Bé con, không được nói bậy. Bé gái có chút giận hờn, ngón tay bụ bẩm cho vào miệng, một tay nắm chặt ống quần mẹ. Quý đường đường mỉm cười với hai mẹ con, rồi đứng lên, đi khỏi. Cô thất thần tảng bộ dọc theo đường phố, đi qua trung tâm thành phố, đi qua ngoại ô. Cô đi mãi, đi mãi, đi ra khỏi con đường nhựa, đến đường đất. Mặt đất lúc này hơi rung động, Phía sau một lượng xe tải vận tải chở đất đá, quý đường đường dừng bước chân lại, theo bản năng vương tay bắt xe. Xe dừng lại, tài xế nhô đầu ra, giọng nói hình như là người của Tứ Xuyên. Em gái, em muốn đi đâu? Đây là xe vận tải chạy đường dài, đi Tân Cương. Quý đường đường giẫm chân, trèo vào xe cạnh ngồi cạnh tài xế. Cô móc hết tiền mặt ra trước mặt tài xế Có vài tờ tiền lớn Còn lại đều là tiền xu. Cô đem tiền đẩy đến trước mặt tài xế Rồi nói Tôi cũng đi Tài xế cảm thấy cô rất kỳ quái Còn muốn hỏi cô vài câu Thì cô đã cởi áo khoác đắp lên mình Nói Sư phụ Người cứ từ từ chạy Tôi phải ngủ đây Xe vận tải chạy rất chậm. Cứ một đoạn đường dài thì dừng lại, dở hàng xuống, rồi chất hàng lên. Tài xế là một người quê mùa, mỗi lần xem đơn ký nhận, đều vò đầu bứt tai. Nên trên đường phần việc này, quý đường đường sẽ giúp ông ấy. Tài xế rất cảm kích, dần dần cũng mến, hứa sẽ tạo thuận lợi giúp cô. Biết cô không có giấy tờ tùy thân, nên khi gặp được kiểm tra, lúc ấy làm cô phải ẩn mình trong đóng hàng hóa hoặc là xuống xe, bọc ra từ đường nhỏ, đi bộ, qua trạm trước, rồi ngồi chờ xe chạy qua trạm mới rước cô. Tài xế cũng khuyên, Cô gái, có chuyện gì mà lại bỏ nhà đi vậy chứ? Quý đường đường nói, Chồng tôi gia trưởng, đánh đập tôi mỗi ngày. Một đồng cũng không cho Giấy tờ tùy thân của tôi Hắn đều giấu hết Cô đem trường hợp của chị Nhạn tử khi xưa Đặt vào chính mình rồi kể ra Nhằm mong được sự thông cảm của tài xế Tài xế thấy cô thổn thức kể vậy Cũng lo lắng cho cô Em gái, cô đi như vậy một mình Không phải là cách tốt đâu Ở Tân Cương tôi có bạn Tới được đó rồi thì sẽ tốt Họ sẽ giúp đỡ tôi." Tài xế thở dài, phóng chừng là cũng cảm thấy cô rất đáng thương, sau lại tìm một cơ hội trả lại tiền cho cô. Có một lần 3 giờ sáng, nửa đêm xe chờ chất hàng, tài xế đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, lúc đi ra nhìn thấy quý đường đường đang ở trong buồng điện thoại gọi điện, tài xế lên xe chờ cô, khi cô trèo lên xe rồi mới hỏi Gọi điện thoại cho gia đình à, quý đường đường có chút hoảng hốt Không, điện thoại cho bạn Bạn cô nói gì, chồng cô có điện thoại cho bạn cô, hỏi thăm gì về cô không Quý đường đường không nói gì, lúc xe vừa chạy một đoạn, cô mới thấp vọng nói Không ai bắt máy, chắc đã ngủ rồi Xe rốt cục đến địa điểm cuối, tài xế phải dừng không đi tiếp nữa. Quý đường đường lại đó mấy ngày, ở lại đó mấy ngày, rồi tìm một chiếc xe địa phương đi về phía Ali. Tài xế xe giải thích cho cô. Tài tạng rất khắc nghiệt, không quen sẽ bị phản ứng cao nguyên. Thời tiết thì lạnh giá, đồ vật thì thiếu thốn, dân cư thưa thớt. Quý đường đường lẳng lặng nghe. Nơi vắng vẻ Đúng là nơi mình muốn tìm Đến rồi còn gì Bình an ở lại Không cần phải suy tính lo toan Không có người thì càng tốt hơn Khổ một chút cũng được Mình đã chịu khổ nhiều rồi Miễn sao trong lòng Được dễ chịu một chút Xe đến tàn trát Thì thả cô xuống Tài xế nói Xe phải đi tiếp lên công trường Trên núi Ở đó không có thị trấn Cô phải xuống đây là thôi. Tàn trác rất nhỏ, nhưng vẫn luôn có xe chạy qua lại. Cô cảm thấy ở đây cũng an tĩnh. Cô đi xung quanh tìm người dân bản xứ hỏi thăm. Dân tạng không hiểu tiếng Hán, đành phải dẫn cô đi đến chùa tan trác. Tiếp cô là một tiểu lạc ma trẻ tuổi, tên là Ương Tông. Câu đầu tiên cô hỏi là Tôi nghe nói tàn bác, Là khu không có người lai vãng, Có phải không? Nếu tôi đi từ phía Tây, Tàn Trác, Thì sẽ đến đó không? Ương tông giật mình, Lần đầu hắn nhìn thấy một cô gái, Một thân một mình, Muốn đến nơi không có người. Hắn hỏi cô, Cô là du khách à? Không phải, tôi muốn đến đó để ở lại. Ở lại? Đến nơi không người ở sao? Làm sao có thể sống ở đó được chứ? Ương Tông trợn tròn mắt Dắt cô đến gặp tan châu lạc ma Chuyện xưa rõ ràng như ở trước mắt Mặt trời dần dần lên cao Quý đường đường ngồi sớm xuống Cô cầm cục đá Đào xuống đất Lúc đó tan... lúc xưa, tan trao lạc ma và nhiều người dân hỏi cô, Lạp mổ, màn đêm tối rồi, vì sao ở lại đây? Cô nói, là quái dày, ánh sáng không vào được. Lạp mổ, leo giống như tâm cô vậy, không mở tâm ra, thì vĩnh viễn ánh sáng không vào được. Tôi quen rồi, tan trao lạc ma cười rộ lên, Ông nói Ta đã từng đi du học qua Thanh Hải và Tứ Xuyên Tiếp xúc rất nhiều người Hán Người Hán của các cô Thường đem ánh sáng so sánh là hy vọng Không ai đi hy vọng vào bóng đêm cả Lạp mổ Trong lòng cô không có hy vọng sao? Không có Thật sự không mà Không Không có khả năng thực hiện được Đó chính là có. Có, không có, không có, có là đang chơi chữ sao? Không có khả năng thực hiện hy vọng thì cũng gọi là hy vọng sao? Cũng là hy vọng Phật Tổ sẽ biết. Nhưng Phật Tổ sẽ không giúp tôi đạt thành hy vọng. Sao cô biết sẽ không? Cô cảm thấy chuyện không thực hiện được... Nhưng Phật tổ chưa chắc là không thực hiện được. Chúng ta chỉ đều là phàm nhân, Còn ông ấy là Phật tổ. Trước khi đi, Tăng cho lạc ma dắt theo quý đường đường, Chôn chôn bọc cờ kéo phong mã ở đây. Lạp mổ, cô phải tin tưởng vào Phật tổ. Mỗi người đều có sự an bài. tôi không tin Phật, Phật Tổ cũng sẽ an bài tôi sao? Tàn Châu Lạc Ma lại cười. Sẽ! Phật Tổ đối với mỗi con người lương thiện đều có an bài. Lạp mổ, khi hy vọng của cô thực hiện xong, hãy trở lại nơi này. Dương Phong Mã Kỳ cảm tạ Phật Tổ đã phù hộ. Có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ dương phong mã kỳ, vì không thể nào thực hiện được hy vọng này cả. Tàn châu lạc ma liền chớp chớp mắt. Sao cô biết sẽ không bao giờ? Quý đừng đường bỏ cục đá trong tay, lấy ra bị, bịch ni lông gói chắc chắn dây cờ đủ màu sắc. Gió thổi lớn, quý đường đường mặc niệm xấu tự chân ngôn, sau đó dơ cao phong mã kỳ lên, hướng trời cao đón gió. Phong mã kỳ rất mỏng và nhẹ, nhờ thấy gió bay phất phơ, rồi từ từ rơi xuống. Sườn giáo phủ tuyết trắng xóa, trong khoảnh khắc liền điểm suyết dây cờ vô số màu sắc. Trát tay đứt lạc Quý Đường Đường từ đường cũ trở về, cô cúi đầu nhìn cờ phong mã, trong lúc vô tình vừa nhấc đầu lên, bỗng nhiên sững sốt. Nhạc Phong đứng cách cô không xa, nhìn cô mỉm cười, cũng không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi. Thấy cô đứng im, Nhạc Phong gọi, "Đường Đường, tới đây, tới đây." Quý Đường Đường nhìn thấy một hàng dấu chân trên đất, là dấu chân của cô. Lên núi khi nãy Nên nhạc phong mới tìm ra Cô chậm rãi đi về phía nhạc phong Xung quanh rất im ắng Tuyết dưới chân phát ra âm thanh xào xạo Cô đi mà như đang đi trên đầu độc mộc Như đi trên cầu độc mộc vậy Thật cẩn thận Lại bị lung lay Khi gần đến Nhạc phong cầm tay cô Giúp cô đứng vững Quý đừng đường cười khanh khách Nhạc phong véo vào cầm cô nói Ngóc ngóc của anh. Nói xong, chân sâu liền quỳ xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Đường đường, em biết anh đang muốn làm gì không? Quý đừng đường không nói lời nào. Cô có chút hoảng hốt. Bị nhạc phong cầm tay. Cô hơi rung lên, mặt lại ửng hồng. Cô tránh ánh mắt nhạc phong, ngập ngừng nhỏ giọng nói. Anh không nói thì làm sao biết? Anh muốn làm gì chứ?